Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quanh làn môi giống như đang cầu xin Vườn tay đẩy hắn ra Ly Minh Phi dường như đã hạ quyết tâm Cảnh Lan Yên Đối với chuyện yêu đương tôi có chỗ rất sợ Tôi biết Còn nữa tôi đã từng là hồ ly tinh cướp chồng của người khác đấy Cô yên tâm Tôi không có bạn gái Một mình đơn độc đã 4 năm nay xác suất thành hồ ly của cô bằng không Tôi cho dù đồng ý hẹn hò với anh Cũng có thể giữ đường cao chạy xa bay đấy Không vấn đề, tôi là người cao chân dài, đã từng ở trong đội tuyển của trường, khả năng cô chạy thoát cũng coi như bằng không. Cô nở nụ cười, tình cảm của tôi phát triển rất chậm, có lẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được anh. Cô cũng không cần đuổi quá nhanh, tôi muốn vừa quay đầu lại liền thấy có người đi theo phía sau, khiến tôi đã thấy trống vắng bởi vì có người vẫn đi cùng tôi. Lì Minh Phi vẫn đang cười nhưng chẳng mắt đã đỏ. Cảnh Lan Hiên Chúng ta hẹn hò đi. Vẫn chờ em nói câu này. Li Minh Phi sáng sớm đi vào phim trường trong đài truyền hình, đến nơi mới thấy mọi người đang trò chuyện sôi nổi. Cùng làm bộ phim kéo dài đến 200 tập, mọi người trong đoàn quan hệ tự nhiên rất thân thiết. Thỉnh thoảng tán chuyện với nhau cũng không có gì lạ. Nhưng rốt cuộc bạn họ thảo luận cái gì mà hào hứng như vậy? Lễ tình nhân sắp đến, lại thảo luận nên tặng cái gì sao? Có người phát hiện mỹ nhân hòa trang đã xuất hiện, nhiệt tình gọi Ly Minh Phi tới. Minh Phi, cô tới rồi. Mọi người đang nói cái gì mà vui vẻ vậy? Cô chuẩn bị một ít dụng cụ, dự định bắt đầu làm việc. Loại phim dài lê thê kiểu này vốn không đủ tiền thuê chuyên gia hòa trang cấp quốc tế như cô. Sở dĩ cô nhận lời là vì báo đáp ơn chiều dắt của người ta. Cô diễn viên đó đã gần 40 nhưng lại muốn diễn vai 20 tuổi, ngoài kỹ năng diễn xuất. Hóa trang cùng ánh sáng phải phát huy hết năng lực Cho nên chỉ cần cạnh quay nào có cô ta Cô đều phải ở đây À Hôm qua cô không tới đây Phim trường ở bên cạnh có người nói xuất hiện Một mỹ nữ cũng làm người hóa trang Cũng có đẳng cấp quốc tế nữa Tới lúc đó tôi đang nghĩ Người đẹp hóa trang thì ở đây có rồi Nhưng vẫn muốn đi sang đó xem một chút Li minh phi buồn cười nói Sao thế nào Đúng là mỹ nhân Còn hơn cả cô Quan trọng chính là Nghe nói cô ta trước kia là người mẫu. Cặp đôi đó thật là khiêu khích. Hôm qua, cô nàng còn mặc một bộ váy siêu ngắn, làm đám đàn ông cùng khán giả đều nóng lên. Ngay cả cô là con gái cũng nhịn không được, mà ngắm thêm vài lần đấy. Liên minh phi vừa nghe, có người kia là một người mẫu, làm cô không khỏi bất an. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cô gái đó không có lý gì bỏ lại nước Mỹ tới đây tham gia chương trình truyền hình này. Sau đó cô ta cũng tới xem chúng ta ghi hình Còn nói quay phim hình như rất thú vị Đạo diễn hỏi cô ta có muốn làm diễn viên phụ một vài lần không Cô ấy vậy mà lại đồng ý Chính là vai bạn gái cũ của Nam Chính Khi đó không phải vẫn gọi một vài ngôi sao ra đóng sao Người vừa phải đẹp lại là tiêu đề của báo chí Mới nghe nói chỉ diễn vài tập Mấy ngôi sao kia đã hết hứng rồi Gì? Cô ấy hôm nay sẽ đến đây Đạo diễn sợ cô ấy bận nhiều việc Vậy vậy phân cảnh đó sẽ được quay trước tiên. Vậy sao? Ờ, Minh Phi, cô danh tiếng cũng thật ghê gớm. Nghe nói cô nàng đó quen biết cô, bởi vì có cô nên cô ta không quan tâm thù lao, chỉ có yêu cầu duy nhất chính là muốn xem, xem tay nghề của cô. Nhìn Minh Phi thấy lạnh sống lưng, chuyện cô nghĩ sẽ không xảy ra chẳng lẽ xảy ra thật. Cô ấy là ai? Đạo diễn vừa đi tới nơi. Minh Phi! Cô tới vừa đúng lúc có người quen cũ tìm cô đấy. À, vừa nhắc đã tới rồi. Đạo diễn đảm mắt nhìn qua cửa vào. Vị này chính là Thu Hồng, chuyên gia hòa trang nổi tiếng thế giới. Các cô đã quen biết sẵn, tôi cũng không cần phải giới thiệu, đúng không? Mặc trên người bộ đồ thời trang, Thu Hồng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đã lâu không gặp, Lê Minh Phi, mặc dù không liên hệ, nhưng tôi vẫn nghĩ cô sẽ không quen tôi chứ. Lê Minh Phi sắc mặt cứng đỏ. Lâu rồi không gặp À cô Thu Sắp đến cảnh quay của cô rồi Phải nhanh lên thôi Cô có muốn chuẩn bị trước không Đạo diễn lịch sự hỏi Được phân cảnh của cô Hùng là tiếp sau cảnh của tôi Phải không Thế này đi Vì hóa trang này cho tôi mượn một lúc là được rồi Ờ Đạo diễn ngượng ngùng nhìn về phía Ly Minh Phi Dù sao nếu không có cô Hùng Cô cũng không đời nào bước chân đến đây Thế nào Cô không tự tin sao Thu hồng mỉm cười, thái độ giống như đang đùa cợt. Hiện giờ chỉ có Ly Minh Phi hiểu rõ, cô ta chính là khẩu Phật tâm xà, rất lâu trước đây, cô đã từng nhìn thấy bộ mặt tươi cười như vậy rất nhiều lần rồi. Hít một hơi thật sâu, quyết định bình tĩnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net